Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 134, 134 cốc trà xanh, đêm qua đông tuyết lục bị giằng co đã lâu, chỉ nhớ rõ là ôn như quy giúp nàng làm thanh lý, chuyện sau đó nàng liền không nhớ rõ, ngày hôm qua thật sự quá mệt mỏi, này một giấc nàng tự hồ ngủ đã lâu, lập tức không thể phản ứng kịp mình ở nơi nào, nàng chớp hạnh con mắt nhìn xem gian phòng trang sức, hoàn toàn không nhớ ra mình đã gãi cho người sự tình, đúng lúc này. Môn có két một tiếng từ bên ngoài bị đẩy ra, ôn như quy bước chân dài đi đến, nàng lúc này mới phản ứng kịp chính mình cách hôn, tối qua rõ ràng hắn xuất lực khí, mệt đến người lại là nàng, thật không công bình, ôn như quy vừa tiến đến đối thượng nàng ánh mắt, vành tai ửng đỏ, người đã tỉnh, gia gia lo lắng người ngủ lâu lắm đối thân thể không tốt, nhưng ta lại đây gọi người, đông tuyết lục ánh mắt đảo qua hắn đỏ đỏ lỗ tai, thanh âm miễn cưỡng, bây giờ mấy giờ rồi, dựa theo phong tục. Tân tiến môn tức phụ ngày thứ nhất muốn đứng lên nấu cơm cho nhà chồng người ăn, nhưng nàng còn chưa gã lại đây, ôn lão gia tử liền nhường nàng không cần quản cái gì phong tục không phong tục, muốn ngủ đến mấy giờ liền ngủ đến mấy giờ, ôn như quy đóng cửa lại, nhớ tới tối qua điên cuồng, máu đi trên mặt sông tới, thật xin lỗi, tối qua ta không quản ở chính mình, người, còn đâu không, Đông tuyết lục hạnh con mắt mắt mắt nhìn hắn, nếu là ta nói đâu. Ngươi về sau có phải hay không tính toán quản hảo chính mình, làm cái hòa thượng, kỳ thật hắn tối qua coi như khắc chế, hơn nữa rất bận tâm cảm thụ của nàng, thêm nghỉ ngơi thật tốt, cho nên lúc này nàng không có quá lớn cảm giác khó chịu, ôn như quy, phá giới hòa thượng còn có thể cùng trước khi như vậy ẩn những khắc chế sao, điều này hiển nhiên là không thể nào, ôn như quy tại mép giường ngồi xuống, mặt đỏ đỏ, về sau, ta nhẹ một chút, về sau. Ngụ ý chính là không muốn làm hòa thượng, muốn ăn thịt, Đông tuyết lục sách một chút ngồi dậy, chăng theo động tác của nàng rơi xuống, trên người trừ mặc tiểu áo lót địa phương, mặt khác làn da lộ ra điểm điểm hồng ngân, nàng chỉ vào cánh tay hồng ngân đạo, còn nói cái gì say chiếu cố ta một đời, ngươi nhìn ngươi đem biến thành như vậy còn không chịu làm hòa thượng, nam nhân lời nói đáng tin heo mẹ sẽ thụ, ta xem như nhìn thấu, ôn như quỳ. Hắn nhìn xem nàng trắng nõn thon dài trên cánh tay nhỏ nhỏ vụn vụn hồng ngân, đáy mắt luế qua ảo não, thật xin lỗi, ta không nghĩ đến chính mình thế này không biết nặng nhẹ, lần tới ta nhường ngươi, muốn làm gì thì làm, lần tới ta nhường ngươi muốn làm gì thì làm, nói tóm lại chính là tình nguyện bị đặt ở dưới thân, cũng không nguyện ý từ bỏ ăn thịt, nam nhân, chật chật, giang phòng bức màn không kéo ra, ánh sáng tối tăm mà kiều diễm, đông tuyết lục nâng tay toàn ôm cổ của hắn. Ha ha cười lên, ôm sở trưởng ngươi rất không thích hợp, đầy đầu óc liền nghĩ đùa giỡn lưu manh sự tình, nàng dung mạo như họa, môi đỏ mộng hướng lên trên ôm lấy, hơi nước sương mù hạnh con mắt mắt mắt nhìn hắn, phản phất sẽ câu người hồn phách giống nhau, giống cổ đại làm cho quân vương không vào triều sớm yêu phi, nàng trên thân chỉ mặc tiểu áo lót, hai người như vậy ôm, da thịt thân cận, ôm như quy phản phất bị điện lưu điện qua giống nhau, thân thể cứng lại rồi. Ta chỉ đối với ngươi một người dạng này, mặt khác nữ nhân hắn liền dáng vẻ đều không nhớ được, càng miễn bằng đối với các nàng đồ giỡn lưu manh, hắn cực nóng hơi thở nhẹ nhàng phun tại nơi cổ, đông tuyết lục thân thể khẽ run một chút, vậy ngươi được nhớ kỹ lời của mình, ta người này có bệnh thích sạch sẽ, nếu là ngươi dám đối với người khác đồ giỡn lưu manh, chúng ta đây liền cách, câu nói kế tiếp còn nói đi ra, cánh môi nàng liền bị ôm như quy cho cắn, đừng nói điềm xấu lời nói. Loại tình huống đó vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh, bọn họ hội đến già đầu bạc, thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, mặt mày mang theo chắc chất, trong đôi mắt chỉ có nàng một người bóng dáng, Đông tuyết lục đáp lại nụ hôn của hắn, hắn đầu lưỡi cậy ra nàng răng nhanh thăm hỏi đi vào, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo nàng, một trận triền miên sau, hai người hô hấp cũng có chút thở, Đông tuyết lục mạnh phản ứng kịp, ta còn chưa đánh răng, ôn như quy lại thân đi lên. Dùng hành động thực tế tỏ vẻ chính mình không ngại, hai người ở trong phòng triền miên một hồi lâu mới ra ngoài, Tông Thúc đã đem cơm trưa làm được, không cần đông tuyết lục xuống bếp, ôn lão gia tử cùng Tông Thúc hai người xem bọn hắn lâu như vậy mới ra ngoài, hai người đáy mắt lóe ra ý cười, được vừa nhìn thấy đông tuyết lục lại đây, lập tức căng ở thần sắc, liền lo lắng nàng sẽ thẹn thùng, kỳ thật đông tuyết lục da mặt so tường thành còn dày hơn, đau thương bất nhập. Hoàn toàn sẽ không xấu hổ hoặc là cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá hai cái lão nhân gia hảo ý. Hãy để cho nàng cảm thấy mười phần ấm áp. Ôn gia già. Nàng vừa hô một tiếng. Ôn lão gia tử liền kháng nghị. Tuyết lục A. Ngươi như thế nào còn gọi ôn gia già. Nên gọi gia gia mới đúng. Đông tuyết lục gật đầu. Cho hắn kẹp một khối thịt nạc. Gia gia nói đúng. Phạt ta ngày mai cho gia gia làm hảo ăn điểm tâm. Ôn lão gia tử nghe được nàng kêu gia già. Đã cười đến mi mở ra sắc vũ, nghe nửa nàng muốn cho mình làm điểm tâm, căn là mừng rỡ không được, hảo hảo, bất quá qua vài ngày làm tiếp cũng được, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì, Đông tuyết lục, ta nghĩ nuôi nhiều chỉ cậu cùng mèo, liền không biết có thể hay không ẩm ị đến gia gia, hai bên nhà chỉ có bánh trung thù một con chó, vẫn là không quá đủ, ngày đó nếu không phải châu châu mang theo đậu nha lại đây. Nàng còn thật lấy trình tú vân không biện pháp, hơn nữa tông thúc cùng ôn lão gia tử hai người niên kỹ cũng càng lúc càng lớn, nhiều nuôi hai con động vật, vừa đến có thể cho bọn họ có ký thác, thứ hai vạn nhất đã xảy ra chuyện, tốt xấu động vật có thể bảo hồ chủ, ôn lão gia tử còn tưởng rằng nàng muốn nói cái gì đâu, ngươi nghĩ nuôi cái gì liền nuôi, không cần suy nghĩ gia gia cảm thụ, nếu là quay đầu ngươi không có thời gian chiếu cố, liền nhường tiểu tông giúp ngươi, tông thúc lệnh ngài lấy để ta làm nhân tình, như vậy được không? Đồng tuyết lục nhìn xem tông thúc dáng vẻ, khóe miệng khẽ nhất, có thời gian chiếu cố, ta chính là cảm thấy phòng ở quá lớn, nuôi mấy con sủng vật náo nhiệt một chút, ôn lão gia tử tự nhiên không có ý kiến gì, nuôi đi, gia gia duy trì ngươi, đúng rồi, thừa dịp như quy mấy ngày nay nghỉ, các ngươi muốn vội vàng đem giấy hôn thú cho lĩnh, trước ôn như quy vẫn luôn không có nghỉ, cho nên hai người tuy rằng làm hôn lễ nhưng còn chưa có lấy giấy chứng nhận cách hôn, không thấy được giấy hôn thú, ôn lão gia tử này trong lòng tổng cảm thấy không kiên định, ôn như quy dùng đũa chung cho tuyết lục gắp một đũa xương sườn, chúng ta buổi chiều liền đi lĩnh chứng, ôn lão gia tử nhìn hắn một cái, trong lòng hừ một tiếng, cưới tức phụ sau, cháu trai trong mắt liền không hắn cái này gia già. đông tuyết lục chú ý tới ôn lão gia tử biểu tình, nhanh chóng cho hắn lại gắp một đũa thịt, lại cho tông thuốc kẹp. Lúc này mới nhường hai cái lão nhân mặt mày hớn hở, quay đầu lại nhìn đến ôn như quy như mực đôi mắt ngoát ngoát nhìn xem nàng, đáy mắt còn lóe qua một tiêu u oán phản phức đang nói, hắn cũng muốn, đông tuyết lục nhịn không được bật cười, vội vàng cho hắn gấp một đũa thịt cá. Lúc này mới nhường một phòng nam nhân đều hài lòng, sau khi ăn cơm trưa xong, nàng cùng ôn như quy đi cách vách nhà mẹ đẻ, dù sao ở được gần như vậy, nàng cũng không thèm để ý ba ngày hồi môn loại này phong tục. Tiêu Tư Lệnh không ngày nghỉ, một buổi sáng liền đi quân đội, tuổi của hắn muốn qua 2, 3 năm mới có thể về hưu, trong phòng cũng chỉ có Tiêu Gia Minh cùng Tiêu Miên Miên hai huynh muội tại, Tiêu Miên Miên nhìn đến tỷ tỷ trở về, vội vàng chạy lên đi giữ chặt tay nàng, "Tỷ tỷ ngươi trở về, ta buổi sáng rời giường không thấy được ngươi, trong lòng ta thật là khó chịu." Tiêu Miên Miên năm nay 6 tuổi nữa, từ năm trước bắt đầu chỉ có một người một gian phòng. Chỉ là nàng thường xuyên sẽ chạy tới tỷ tỷ phòng cùng tỷ tỷ trên một cái ổ chăn, tỷ tỷ đột nhiên gãi cho người, nàng cảm thấy rất không có thói quen, đồng tuyết lục xoa xoa đầu của nàng dưa, tỷ tỷ thì ở cách vách ngươi liền không có thói quen, nếu là chờ ngươi trưởng thành gãi cho người làm sao bây giờ, tiêu miên miên ngước trắng nõn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, thở dài đạo, tam ca nói hắn cùng Bồ Tát hứa nguyện muốn làm một đời độc thân, ta cảm thấy làm quan côn tốt vô cùng, như vậy liền không cần đi trong nhà người khác. Cho nên ta tối qua cũng cùng Bồ Tát vụn trộm hứa nguyện, ta cũng muốn làm một đời độc thân, đồng tuyết lục, ôn như quỳ, tiêu gia mình, quan côn huynh mụi, đi vào trong phòng, nàng nhìn một chút đạo, gia tính đâu, như thế nào không thấy được người, tiêu gia Minh trước lại nhìn tiêu miên miên một chút, phát hiện nàng không về đáp ý tứ, lúc này mới dùng áp tảng đạo, gia tính cùng gia gia đi quân đội, hắn nói sau khi lớn lên muốn cùng gia gia đồng dặn làm tư lệnh, làm tư lệnh, Chính là làm lính ý tứ, đông tuyết lục ngưng một chút, này được cùng trong sách phát triển không giống nhau, hắn bình thường không phải thích vẽ tranh sao, như thế nào đột nhiên muốn làm binh, tiêu gia minh, hắn nói muốn là chúng ta đều không làm binh, gia gia liền kế tiếp không người, cho nên buổi sáng cùng gia gia đi quân đội, tiêu tư lệnh đối mấy cái tôn tử tôn nữ đều hết sức tốt, loại này tốt càng biểu hiện ở không có đối với bọn họ nhân sinh khoa tay múa chân bức bách bọn họ dự theo ý nguyện của mình đi làm lựa chọn. tỷ như nàng không muốn đi quân đội, ghi danh tiếng anh lại cự tuyệt đi bộ ngoại giao. hắn chưa từng có trách cứ qua nàng không biết nặng nhẹ. bất quá hắn cũng thở dài qua. trong nhà mấy cái hài tử không có một cái đi quân đội, rất là tiếc hận dáng vẽ. nếu Đông gia tính về sau muốn làm binh lợi nói, cũng là một chuyện tốt tình. Đông Tuyết Lục nghĩ nghĩ, liền không lên tiếng nữa. hai người ngồi một lát liền đi ra cửa cục dân chính. Gió thu thổi tới, buổi chiều ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, Đông tuyết lục ngồi ở xe đạp trên ghế sau, tay ôm ôn như quy eo, thoải mái mà hiếp lại đôi mắt, ngươi buổi sáng khi nào tỉnh, ôn như quy mặt có chút nghiêng, mặt bên tốt đẹp thật tốt giống truyện tranh nhân vật, hơn 7 giờ, hắn bình thường hơn 6 giờ liền rời giường, tối qua phóng túng, buổi sáng mới dậy trễ, Đông tuyết lục tại hắn mạnh mẽ rắn chắc eo nhéo nhéo, của ngươi eo có tốt không? không của hắn vài năm trước chịu qua tổn thương, thức đêm quá mức lời nói, ngẫu nhiên sẽ khó chịu, ôn như quy bị nàng niết một chút, đầu xe thiếu chút nửa lệch, hắn nhịn xuống run ý, ta eo rất tốt, ngươi yên tâm, nam nhân eo rất trọng yếu, không được cũng phải nói đi, đông tuyết lục ngưng một chút mới phản ứng được, thiếu chút nữa không cười ra tiếng, ca ca lợi hại như vậy, ta đích xác rất yên tâm, ôn như quy cầm xe đạp tay nắm chặt, mu bàn tay gân xanh đều bại lộ ra. Nếu không phải lo lắng thân thể của nàng chịu không nổi, hắn thật muốn hiện tại liền trở về, đông tuyết lục ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hắn đỏ đỏ vành tai, khóe miệng ý cười càng thêm dày đặc, đi đến cục dân chính, bởi vì không phải ngày nghỉ, đến lĩnh chứng người không nhiều, bọn họ chỉ xếp hàng trong chốc lát đội ngủ liền đến phiên bọn họ, không đến nửa giờ đầu, hai người liền dẫn màu đỏ thẩm sách vỡ từ cục dân chính đi ra, đông tuyết lục nhìn xem giấy hôn thú, đột nhiên thở dài một tiếng. Từ hôm nay trở đi ta chính là đã kết hôn thiếu nữ, đã kết hôn thiếu nữ, ôn như quy nghe được này kỳ quái tổ hợp ngưng một chút, nhìn xem nàng hỏi, đã kết hôn không tốt sao, ngươi không thích, đông tuyết lục phòng miệng, chính là cảm thấy kết hôn quá sớm, nàng năm nay cũng mới 21 tuổi, nếu là đặt ở xuyên thư trước, còn có thể phóng túng thật nhiều năm đâu, ôn như quy trầm mặt một chút, thanh âm trầm thấp đạo, cơ thể của ta đều cho ngươi, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lần này đến phiên đông tuyết lục giật mình, lập tức lại nhịn không được bật cười, ôn sở trưởng như thế tú sắc có thể thay cơm, ta như thế nào bỏ được bội tình bạc nghĩa, sau đó ôn sở trưởng đỏ mặt, sao sao, tổng hậu đại viện, phương tỉnh viện bị tiêu thừa bình ngăn cản đường đi, mặt nàng đỏ đỏ đạo, tiêu thừa bình ngươi muốn làm gì, ta muốn về trường học đi, ngươi đừng chống đỡ đường, tiêu thừa bình đôi mắt nhỏ nhìn xem nàng tỉnh viện, ngày hôm qua chúng ta làm qua cái gì, ngươi nên sẽ không quên à, phương tỉnh viện mặt càng đỏ hơn, đôi mắt xem thiên nhìn chính là không nhìn hắn, ngươi chớ nói nhảm, ta ngày hôm qua đi tham gia tuyết lục hôn lễ, chúng ta có thể làm cái gì, ngươi thiếu làm bẩn thanh danh của ta, tiêu thừa bình tiến lên hai bước, đem nàng bước đến nơi hẻo lánh, một tay chống vách tường, phải không, xem ra ngươi này ký ức không phải quá tốt, ta đây liền hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút đi. Ngày hôm qua ngươi uống say, ta đưa ngươi trên đường về nhà, ngươi đột nhiên ẩm ý nói nóng quá, sau đó bắt đầu say khước, ta ngăn cản ngươi, sau đó bị ngươi đặt ở trên vách tường hôn, hiện tại nghĩ tới sao, phương Tĩnh viện, uống say nhỏ nhặt sự tình này, kỳ thật không phải mỗi người đều có thể như thế may mắn, nàng ngày hôm qua thì uống say, nhưng nên nhớ, không nên nhớ toàn bộ đều nhớ rõ ràng thấu đáo. Bao gồm nàng ngày hôm qua bá vương ngạnh thượng cung đem tiêu thừa bình đẩy đến vách tường cắn miệng hắn sự tình, nghĩ tới sao, tiêu thừa bình nhìn nàng không lên tiếng, lại hướng về phía trước một bước, hạ quyết tâm muốn đem quan hệ của hai người cho xác định xuống dưới, phương Tĩnh viện bị buộc đến nơi hẻo lánh, đã không thể lui được nữa, mạnh ngẩng đầu lên đến, miệng cọt gan thỏi nhìn hắn, nhớ tới thì thế nào, nghĩ không ra thì thế nào, nhớ tới, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một cái công đạo sao? Phương Tĩnh viện cắn cắn môi, ngày hôm qua đó chính là một cái ngoài ý muốn, tiêu thừa bình chỉ mình môi đạo, ngoài ý muốn, ngươi xem ta này rách da miệng hay không giống ngoài ý muốn, ngày hôm qua nữ nhân này ôm hắn lại cắn lại cắn, cổ hắn còn bị nàng cào vài nơi, hiện tại đem hắn ăn sạch sẽ liền muốn không phụ trách. Phương Tĩnh viện chột dạ nói, chẳng lẽ ngươi liền không cắn ta sao, ta miệng cũng phá, nói xong mặt đỏ được cùng đỏ táo giống nhau, đôi mắt căng bản không dám cùng hắn đối mặt. Tiêu Thừa Bình mặt cũng vẫn luôn nóng lên, nhưng lần này hắn cố nén xấu hổ, giọng nói cường ngạnh bá đạo đạo, "Phương Tĩnh Viện, dù sao ngươi phải đối ta phụ trách, bằng không ta liền đi ngươi trường học tìm các ngươi lão sư, nói ngươi đùa giỡn cảm tình của ta." Phương Tĩnh Viện sắc mặt co giật. Thừa Diệp nàng ngẩng ra thì Tiêu Thừa Bình đột nhiên bắt lấy tay nàng, "Tĩnh Viện, chúng ta đều như vậy hơn 2 năm, chúng ta chỗ đối tượng đi, truy đối tượng trên đường." liền không có một người giống hắn như thế nhấp nhô, hắn đường huynh đệ cùng anh em bà con hiện tại đều coi hắn là thành chuyện cười đến xem, mỗi lần gia đình tụ hội, hắn liền hận không thể đào cái động chôn chính mình. mấy tên khốn kiếp kia còn lấy hắn đảm đương tiền đặt cược, toàn bộ cược hắn năm nay vẫn là đuổi không kịp người, nghĩ một chút liền rất giận. Phương tĩnh viện muốn đem chính mình tay rút ra, nhưng rút vài cái đều không thành công công, ngươi buông tay đây, nếu như bị người nhìn đến liền không tốt. Tiêu thừa bình không buông, ngươi đáp ứng đối ta phụ trách, ta liền buông tay, miệng hắn đều bị cắn phá, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy, phương tĩnh viện mặt đỏ thật tốt giống lâu yên chi, được rồi được rồi, chúng ta chỗ đối tượng chính là, kỳ thực hai năm qua bên người nàng cũng có mặt khác nam đồng học theo đuổi, nhưng xem đến xem đi, cũng không bằng mắt nhỏ đối nàng tốt, chỉ là hơn một năm nay đến, tâm tư của nàng toàn bộ đặt ở trên học nghiệp. Đối chỗ đối tượng sự tình nhìn xem rất nhạt, bất quá bây giờ nếu như vậy, vậy thì chỗ đối tượng đi, tiêu thừa bình nghe nói như thế giật mình, tốt hồi lâu nhi đều chưa phục hồi lại tinh thần, phương tĩnh viện đẩy hắn một chút, nhưng cơ hội từ bên người hắn chạy, thật là cái ngốc tử, tiêu thừa bình lúc này mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng đuổi theo, ta đưa ngươi đi trường học, không cần, như thế nào không cần, ta là của ngươi đối tượng, ta đương nhiên muốn đưa ngươi đi trường học. Ngươi đừng luôn cường điệu đối tượng hai chữ này, ta chính là muốn cường điệu, ta tiêu thừa bình là phương tĩnh viện đối tượng, chúng ta chỗ đối tượng, ngươi câm miệng cho ta, chờ thêm hai ngày đông tuyết lục biết phương tĩnh viện cùng tiêu thừa bình xác định đối tượng quan hệ, nàng nhịn cười không được, hai người này thật giống như hoan hỷ oan gia, náo loạn hai năm, cũng hẳn là định xuống, tiêu thừa bình làm người không sai, cũng có năng lực, hai bên nhà môn đăng hộ đối, hiểu rõ, là cái không sai đối tượng. Ngày này, nàng nhận được một cái từ thâm thị đánh tới điện thoại, điện thoại là tiểu cửu ba ba tô Việt xâm đánh tới, đông đồng chí, thật xin lỗi ngươi cùng ôn đồng chí hôn lễ chúng ta không có thời gian đi qua, đông tuyết lục, không quan hệ, các ngươi cho chúng ta đưa đắt tiền như vậy lại lễ vật, ta còn chưa cảm tạ ngươi đâu, tô Việt thâm đạo, đây là phải, năm đó nếu không phải ngươi giúp chúng ta, hiện giờ chúng ta tô gia sớm thê ly tử tán, tuy rằng hắn ly khai chính phủ. Được chỉ cần gia nhân ở cùng nhau, gia liền ở, vài năm nay hắn chuyển đi việc tỉnh phát triển, có chút thành tích, bất quá từ năm trước biết chính phủ muốn phát triển mạnh thâm thị sau, hắn quyết định thật nhanh chuyển nhà đến thâm thị đi, hắn đã không tính toán theo chính, xuống biển kinh thương là hắn về sau phát triển kế hoạch, Đông tuyết lục vài năm nay cùng tô gia cũng có liên hệ, nhưng ngẫu nhiên mới có thể liên hệ một hai lần, tô Việt thâm đột nhiên gọi điện thoại lại đây, nhất định là có chuyện tu đồng chí lần này gọi điện thoại lại đây, có phải là có chuyện gì hay không muốn nói, Tô Việt thâm, ơn, ta có cái bằng hữu là làm trang phục bán sĩ sinh ý, hắn nói hai ngày nay hắn tức phụ có cái bằng hữu từ kinh thị lại đây muốn làm trang phục sinh ý, nữ nhân kia tên gọi Trình Tú Vân, giống như cùng ôn đồng chí mẫu thân đồng dạng, đông tuyết lục nghe vậy ngưng một chút, khóe miệng khẽ nhất, thế giới này thật tiểu như vậy đều có thể đụng vào người quen, nguyên lai like nàng thật sự đi thâm thị. Nàng trước liền hoài nghi Trình Tú Vân cùng sử tu năng đi thâm thị tìm kiếm sinh cơ, không nghĩ đến bị nàng đoán trúng, tu việc thâm, cần ta bên này hỗ trợ sao, Cự tuyệt, hoặc là tại trên sinh ý mặt gian lận, làm cho bọn họ vốn gốc không về, hắn đều có thể làm được, Đông tuyết Lục, không cần, bọn họ muốn làm liền khiến bọn hắn làm đi, nếu Trình Tú Vân cùng sử tu năng vẫn luôn xui xẻo, mà nghèo khổ thất vọng. Bọn họ khẳng định sẽ trở về quấy rối ôn gia cùng ôn như quy, hơn nữa có ít người chỉ có thể cùng nghèo khó, không thể cùng phú quý, nàng muốn cho bọn họ giàu có đứng lên chó cắn chó, sau đó lại một tay lấy bọn họ đạp đến buồn để đi, có được qua lại mất đi, sao chưa từng có có được càng làm cho người phẫn nộ cùng tuyệt vọng, tô Việt Thâm chỉ dừng một lát sẽ hiểu, vậy được, ta đây nhường bằng hữu ta cái gì đều không cần làm, cảm ơn ngươi, tô đồng chí, khách khí. Chúc các ngươi tân hôn vui vẻ, theo tô việc thâm điện thoại, nàng vừa quay đầu lại liền nhìn đến ôn như quy từ bên ngoài đi vào đến, trong tay bưng một chén xương sườn canh bắp, ngươi thử xem hương vị, nhìn hương vị có thể hay không quá nhạt, đông tuyết lục đối với hắn cười cười, cầm lấy thì múc một ngụm, hương vị vừa vặn, nhiệt độ cũng vừa vừa vặn, hai ngày nay bọn họ đều ở nhà, ôn như quy tự mình cho nàng nấu cơm, liền rót cốc nước đều cho hắn nhận thầu, còn tiếp tục như vậy nàng đều nhanh thành cá ướp muối, nàng sẽ bởi vì chính mình là cá ướp muối mà cảm thấy ngượng ngùng sao? đương nhiên sẽ không, nàng rất hưởng thụ, hương vị rất tốt. Đông Tuyết Lục đem thì đưa qua, đúng lý hợp tình đạo. Ngươi uy ta, Ôn Như Quy đáy mắt tràn đầy nhu tình, tại nàng bên cạnh ngồi xuống, cầm lên một thì đưa tới bên miệng nàng. Đông Tuyết Lục ngậm thìa, hướng hắn chất mắt, thấp giọng nói, tối hôm nay ta muốn tại mặt trên. Ôn Như Quy tay run lên thiếu chút nữa đem canh cho ngã, hắn bên tai toàn đỏ, kheo gợi hầu kết nhấp nhô hạ, ân, sao sao?" Lúc này, ở trường học Tiêu Miên Miên cùng Ngụy Châu Châu hai người trốn ở góc phòng, dáng vẻ mười phần lén lút, Ngụy Châu Châu đột nhiên từ trong túi tiền lấy ra một cái kính bình nhỏ, đặt ở dưới ánh mặt trời đạo, "Miên Miên, ngươi nhìn." Tiêu Miên Miên nhìn sang, chỉ thấy bình thủy tinh trong có bốn năm chỉ màu đen tiểu côn trùng đang nhảy đến nhảy đi, "Châu Châu tỷ tỷ, Đây chính là con rận sao, Ngụy Châu Châu gật đầu, không sai, đây chính là ta từ lớp chúng ta thượng cái kia con rận đại vương trong tóc mặt cào ra đến, tiêu miên miên đầy mặt sùng bái nhìn xem nàng, chúng ta thật sự muốn đem con rận phóng tới người kia trong tóc mặt sao, nếu như bị lão sư phát hiện bọn họ khẳng định sẽ mắng chúng ta, Ngụy Châu Châu vỗ vỗ bộ ngực, không cần sợ, ta sẽ bảo bọc người, tiêu miên miên lập tức an lòng, tốt, chúng ta đây liền đi đi. Hai người trốn ở góc phòng ôm cây đợi thỏ, đợi cả buổi, mới gặp một cái hơn 10 tuổi tiểu nữ sinh từ trong phòng học đi ra, nàng vừa đi một bên đắc ý nói, ta liền nói với các ngươi, cái kia tiêu miên miên rất dễ khi dễ, ta đẩy nàng nàng cũng không dám nhìn ta, ngày mai ta lại mang bọn ngươi đi qua mắng nàng một trận, tinh ngụy ngươi thật là thật lợi hại, một nữ sinh vuốt mông ngựa đạo, sử tinh nguyện giống gà trống loại cao ngạo dương lồng ngực, vậy còn cần nói về sau chỉ cần các ngươi nghe lời của ta, ta bảo bọc các ngươi vừa mới dứt lời, Ngụy Châu Châu cùng Tiêu Miên Miên hai người từ góc hẻo lánh lao tới, Ngụy Châu Châu một phen đụng ngã Sử Tinh Ngụy, đem nàng đặt ở dưới thân, sau đó nhìn Tiêu Miên Miên một chút, Tiêu Miên Miên tuy rằng thật khẩn trương, nhưng vẫn lại nhanh chóng đem cái chai mở ra, đi Sử Tinh Ngụy trên đầu đổ, trong chai bọt chó nhảy vào tóc của nàng bên trong, lập tức mất tung ảnh. Sử Tinh Ngụy tức giận đến một bên dậy dụ một bên gọi Ngụy Châu Châu, Tiêu Miên Miên, các ngươi buông ra ta. Ngụy Châu Châu đánh trên người nàng một khối nhỏ da, dùng lực xoay tròn. Sử Tinh Ngụy, ngươi nếu là còn dám bắt nạt Miên Miên, ta đánh được ngươi răng rơi đầy đất. Tại Ngụy Châu Châu cùng Tiêu Miên Miên lao tới thì cùng Sử Tinh Ngụy cùng nhau hai nữ sinh sợ tới mức quay đầu liền chạy, cho nên lúc này không ai nhìn đến Tiêu Miên Miên đem bỏ chó lộn đến nàng trong tóc. Sử Tinh Ngụy đâu đến lớn tiếng thét chói tai, hoàn toàn không chú ý tới Tiêu Miên Miên động tác, Ngụy Châu Châu buông ra ta, ô ô ta muốn nói cho mẹ ta, Ngụy Châu Châu nhìn Tiêu Miên Miên lộng hảo cũng không ham chiến, đứng lên đạo, ngươi nếu là dám đi nói với lão sư, ta cũng cùng lão sư cáo trạng, nói ngươi bắt nạt Miên Miên, nói xong nàng lôi kéo Tiêu Miên Miên chạy, Tiêu Miên Miên cùng Ngụy Châu Châu hai người chạy đi thật xa mới dừng lại đến, hai người chạy thở hổn hển thổi thổi. Nhưng tâm tình rất vui vẻ, tiêu miên miên, châu châu tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, bất quá nàng thật sự sẽ không đi nói với lão sư sao, ngụy châu châu đương nhiên đạo, nàng không dám, đúng rồi, ngươi hay không cảm thấy sự tinh ngụy nhìn rất quen mắt, ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua nàng, nhưng lại nghĩ không ra, ta cũng có loại cảm giác này, tiêu miên miên mảnh gật đầu, đột nhiên a một tiếng, ta nhớ ra rồi, nàng giống cái kia bị bánh trung thu cắn được chân nam nhân bị bánh trung thu cắn được chân nam nhân sử tu năng, chỉ là Ngụy Châu Châu cùng Tiêu Miên Miên hai người đều không biết tên của hắn, bất quá Tiêu Miên Miên nói như vậy, Ngụy Châu Châu liền nhớ đến, đối đối, Sử Tinh Ngụy cùng người nam nhân kia bề ngoài rất giống, bất quá, ta cảm thấy con mắt của nàng còn giống như có chút giống tỷ phu người, Tiêu Miên Miên mày nhăn thành kết, như thế nào có thể, ta tỷ phu lớn như vậy dễ nhìn, Sử Tinh Ngụy nàng lớn quá xấu, Sử Tinh Ngụy bất nạt qua nàng là cái rất xấu sâu xí người như thế nào có thể cùng nàng tỷ phu so đâu ngụy châu châu nghĩ nghĩ gật đầu ngươi nói đúng sử tinh ngụy lớn được xấu chúng ta về nhà ăn cơm đi tiêu miên miên điểm đầu nhỏ ân tỷ tỷ của ta hôm nay sẽ xuống bếp muốn không ngươi đi nhà ta ăn cơm đi tốt vì thế hai cái tiểu tỷ muội tay nắm tay nhảy nhót cùng nhau về nhà sử tinh ngụy đứng lên phát hiện tay da ngã phá oa một tiếng khóc đến lợi hại hơn